Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 30, 30 tách trà xanh, mẹ đồng ngồi trong xe, tâm trạng của bà căng thẳng, con nói xem có phải nó còn hận chúng ta hay không, con gái do bà 10 tháng mang nặng, từ nhỏ cô ta đã không sống bên cạnh bà rồi, đối với đứa con này, bà chỉ cảm thấy xót xa vô cùng, lúc đấy đưa ra quyết định như vậy, cùng là vì bà không còn cách nào khác, bây giờ tình hình không ổn định. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì cả nhà đều sẽ xong đời hết, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, bà không thể vì một cô con gái mà không quan tâm đến những người khác trong gia đình, nhưng mặc cho bọn họ có nói hết lời thì đồng chân chân vẫn không hiểu, cô ta hết mắng thì lại nguyền rủa, dùng những lời nói bén nhọn nhất mà đâm vào trái tim của bọn họ, khiến bà vô cùng khó chịu. Sau khi đồng chân chân về nông thôn, Bà cũng từng muốn qua nông trường lao động cải tạo hỏi thăm cô ta nhưng cô ta đồng ý gặp bọn họ. Lần này là phía bên trại cải tạo gọi điện thoại tới nói rằng đồng chân chân muốn gặp bọn họ. Sau khi nhận điện thoại, bà đã rất vui vẻ, nhưng lại càng không yên. Không biết lần này đi thăm đồng chân chân, cô ta có ẩm ủy đòi về nhà hay không? Anh cả đồng lắc đầu, tính cách của chân chân quá bướng bỉnh, chuyện năm đó cho dù có muốn thì cũng không thể trách em gái được. Hy vọng lần này em ấy có thể suy nghĩ cẩn thận, mẹ đồng nghe vậy thì thở dài, sau đó bà lại nhắc nhở, sau này con đừng gọi tuyết lục là em gái, nếu như chân chân nghe được thì chắc chắn nó sẽ không vui đâu, anh cả đồng miếm môi rồi đáp, được rồi, con biết rồi, sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa, bầu không khí trong xe càng lúc này nặng nề, sau 2 giờ, cuối cùng thì xe cũng đã đến trại cải tạo Quang Vinh. Mặc dù bọn họ không thể bảo lãnh đồng chân chân ra ngoài, nhưng chuyện thu xếp cho cô ta ở một nông trường lao động cải tạo gần thì bọn họ vẫn làm được. Nông trường lao động cải tạo Quang vinh có quy mô trung bình, trong tại có phòng vệ sinh, hợp tác xã cung tiêu tạm thời, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, việc làm cũng không nặng nề như những trại cải tạo khác, người có thể bị áp giải đến đây đều phải có chút quan hệ. Người quản lý của nông trường lao động cải tạo Quang Vinh là họ hàng ném đá bảy ngày chưa đến của nhà họ đồng, trước khi đồng chân chân bị đưa đến đây, nhà họ đồng đã chào hỏi bên kia trước, lần này đến đây, mẹ đồng mang theo không ít đồ, đồ ăn đồ dùng đều có, đa phần là mang cho đồng chân chân, còn có một phần là mang cho người quản lý của nông trường lao động cải tạo, bà đưa đồ mà mình mang đến cho người quản lý nông trường lao động cải tạo kiểm tra. Người quản lý nông trường lao động cải tạo thấy mẹ đồng có mang bột phú cường cho mình, khuôn mặt ông ta như nở hoa, chào hỏi vài câu, sau đó người quản lý nông trường lao động cải tạo lập tức dẫn bọn họ đến ký túc xá của đồng chân chân, cho dù cơ sở vật chất của nông trường lao động cải tạo quang vinh có đầy đủ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được với thành phố, mẹ đồng nhìn điều kiện xung quanh mà mũi ê ẩm, đi vào cổng ký túc xá. Người quản lý nông trường lao động cải tạo chỉ vào căn thứ tư của ký túc xá rồi nói, đồng chân chân ở trong đó, hai người qua gõ cửa đi, tôi đi trước, anh cả đồng vội vàng nói lời cảm ơn với người đó, mẹ đồng đi qua gõ cửa, chân chân, con ở bên trong à, mẹ và anh cả đến thăm con đây, ruột gan của mẹ đồng loạn tung tùng phèo, bà lo rằng đồng chân chân sẽ bất ngờ đổi ý không chịu gặp bọn họ nữa, để đến trại cải tạo thì cần phải có thư giới thiệu. Nếu như lần này đồng chân chân không gặp bọn họ thì lần gặp mặt tiếp theo có thể phải đợi cho đến khi cô ta được thả ra, đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân vội vàng vang lên sau cánh cửa, một phút sau cửa đột ngột bị mở ra, một bóng dáng thon gây xuất hiện trước cửa ra vào, nhìn thấy mẹ đồng thì cô ta kích động gọi to, mẹ, mẹ đồng nhìn cô ta chầm chầm, bà giật mình, đây là con gái của bà, đồng chân chân sao, chỉ mới hơn hai tháng không gặp, làn da của đồng chân chân đã rám đen sắc mặt vừa vàng vừa tiều tụy, cả người gầy như thân cây trúc, hai má lõm vào, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cô ta té ngã. Mẹ, đồng chân chân khóc to nhào tới, cả cơ thể của cô ta vùi vào trong lòng ngực của mẹ đồng. Mẹ đồng lấy lại tinh thần, bàn tay run run ôm lấy cô ta, hốc mắt của bà cũng đỏ lên, con bé này tại sao lại gầy thành như vậy rồi chứ, có người bắt nạt con đúng không? Trước khi đồng chân chân đến nông trường lao động cải tạo. Bọn họ đã cho cô ta rất nhiều phiếu lương và đồ ăn, cho dù có gian khổ thì cũng không thể nào gây đến như vậy được. Cho nên từ trong tiềm thức, mẹ đồng đã cho rằng có người bắt nạt cô ta. Đồng chân chân nhào vào trong ngực mẹ đồng khóc đến mức thở không ra hơi, mẹ đồng thấy cô ta không trả lời. Bà liền quay đầu bảo con trai cả đi hỏi người quản lý của nông trường lao động cải tạo. Đồng chân chân nhìn thấy anh cả đồng đang nhất chân muốn đi thì lúc này cô ta mới ngừng khóc, nói, anh cả, anh đừng đi. Không có ai bắt nạt em cả, chỉ là mấy ngày trước em bị ốm một trận cho nên cơ thể mới không khỏe, mẹ đồng đau lòng sờ lấy khuôn mặt của cô ta, làm sao lại ngã bệnh được chứ, là vì cực quá sao, tầm mắt của đồng chân chân cụp xuống, cô ta nhìn mặt đất gật nhẹ đầu, vâng, công việc ở nông trường lao động cải tạo đương nhiên là sẽ không dễ dàng, thế nhưng không phải vì công việc nặng nhọc mà cô ta mới ngã bệnh, mà là do cô ta chạy đi dầm mưa cho nên mới bị bệnh. Vốn dĩ là cô ta muốn mượn cớ ngã bệnh để người nhà họ đồng đưa cô ta về, ai dè trong lúc ngã bệnh cô ta lại mơ thấy một giấc mơ, ở trong mơ, cô ta đã mơ thấy chuyện của nhiều năm sau khi mình chết ở kiếp trước, thế mà anh em đồng gia Minh lại trở thành ông lớn trong giới doanh nghiệp, không chỉ giàu có đến mức nước đố đổ vách, mà còn đi đến đâu cũng có người theo sau nịnh nọt, mà người chị đã bị chồng bạo lực đến chết như cô ta, bọn họ chưa hề nhắc đến một lần nào đối với người ngoài. Chứ nói gì là báo thù cho cô ta Sau khi tỉnh lại Cô ta vừa kiếp sợ vừa tức giận Đời trước cô ta chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi Sau khi chết Có quỷ sai nói với cô ta rằng cô ta vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc Có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc Cũng bởi vì trước đây bị ôm nhầm cho nên cuộc sống của cô ta mới thê thảm đến như vậy Lúc ấy cô ta vô cùng tức giận Khóc lóc không muốn đi đầu thai Đang dậy dụ thì cô ta đã bị quỷ sai đánh cho ngất xỉu lại thì cô ta đã trùng sinh, sau khi sống lại, cô ta đã chạy đến nhà họ đồng tìm cha mẹ ruột của mình ngay lập tức, ngay từ đầu, cô ta đã làm rất tốt, đóng vai đứa con vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương, dần dần khiến người nhà họ đồng đều thiên vị cô ta, ai ngờ kế hoạch không ngừng thay đổi. Trước đó, rõ ràng là đồng tuyết luộc mặt dày mày dạng không chịu rời đi, thế nhưng bây giờ cô lại chủ động rời khỏi nhà họ đồng, dễ dàng khiến tâm tư của người nhà họ đồng dồn hết vào cô. Chị dâu cả Trần Nguyệt Linh thì lại giống như phát điên, oán hận cô ta hết lần này đến lần khác. Tiếp theo là chuyện người của đoàn văn công luôn luôn chê cô ta không đủ xinh đẹp, dáng người cũng không đẹp bằng đồng tuyết lục, vũ đạo cũng không uyển chuyển như đồng tuyết lục. Lần một lần hai, lần nào cũng nói cô ta như vậy trước mặt của mọi người, người nào có thể chịu đựng được chứ. Cô ta hận đồng tuyết lục vô cùng, hận cô đã cướp đi thân phận của cô ta, hận cô cho dù rời đi thì cũng như âm hồn bất tán. Chỉ cần cô còn ở Bắc Kinh một ngày thì cô ta lại phải sống dưới cái bóng của cô một ngày, cho nên hôm đó cô ta mới không kiềm chế được mà ra tay với đồng miên miên, muốn nhà họ đồng đuổi đồng tuyết lục đi, ai ngờ con tiện nhân đồng tuyết lục kia lại nhân cơ hội đó mà tống cô ta vào nông trường lao động cải tạo, thế nhưng cô ta cũng không thiệt thòi, lần ngã bệnh này đã giúp cô ta thấy được chuyện tương lai, sau mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ, cô ta cảm thấy cách làm của mình trước kia là vô cùng sai. Cô ta không nên ẩm ĩ với người nhà họ đồng, càng không nên cắt đứt quan hệ với ba anh em đồng gia Minh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta dùng một bình sữa mặt nha mua chuột người quản lý của nông trường lao động cải tạo, vậy mới có thể khiến ông ta đồng ý giúp cô ta thông báo cho người nhà họ đồng đến. Mẹ đồng nghe tin cô ta vì quá cực mà ngã bệnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, là mẹ đã có lỗi với con, con yên tâm, lần này về nhà mẹ sẽ bàn bạc với ba của con. Mẹ và ba sẽ nghĩ cách đón con về, vốn dĩ tưởng rằng sau khi Đồng Chân Chân nghe vậy thì cô ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng cô ta lại nói: "Mẹ, không cần đâu, con ở chỗ này cũng ổn lắm, mẹ và ba không cần bôn ba vất vả vì con." Mẹ Đồng và anh cả Đồng đều há hốc miệng, nhìn cô ta như thể gặp ma. Người khéo léo hiểu chuyện này, có thật là Đồng Chân Chân không? Đồng Chân Chân bị bọn họ nhìn như vậy, trong lòng cô ta thoáng giận dữ nhưng ngoài mặt lại nức nở nói: Sau mấy tháng tiếp nhận công việc cải tạo ở đây, con đã nhận ra rằng trước khi mình đã làm biết bao nhiêu chuyện không đúng, mẹ, anh hai, trước kia là do con sai rồi, con không nên vì ghen ghét đồng tuyết lục mà chỉ mũi nhọn vào cậu ấy, càng không nên xả giận lên người miên miên, cho nên mọi người không cần bôn ba vì con đâu, cứ để con ở đây tiếp tục làm việc cải tạo đi, con thật sự không muốn người nhà bị liên lụy vì mình. Mẹ đồng và anh cả đồng đều thật sự không ngờ rằng đồng chân chân lại giác ngộ và thay đổi lớn đến như vậy, nhất là mẹ đồng, bà vô cùng kinh ngạc và vui mừng, chân chân, con không trách mẹ và ba của con sao, khóe miệng của đồng chân chân cong lên, cô ta cười lắc đầu, trước kia là do con quá tùy tiện và không hiểu chuyện, mẹ và ba đưa con vào đây cũng là vì muốn tốt cho con, cho nên con không trách mọi người, mẹ đồng không ngờ rằng mình lại nhận được sự bất ngờ này. Bà thương yêu nắm lấy tay của đồng chân chân, cảm giác tội lỗi càng dâng lên trong lòng, đồng chân chân nhìn thấy biểu cảm của mẹ đồng và anh cả đồng, cô ta biết rằng mình đã làm đúng, cô ta mời hai người vào trong phòng ngồi, đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất đơn giản, ngoại trừ giường ngủ và một chiếc bàn cũ nát ra thì không còn món đồ gì nữa, thế vậy, mẹ đồng và anh cả đồng càng đau lòng và ấy nấy, ở lại trại cải tạo được một giờ, mẹ đồng không thể không rời đi, trước khi đi, Đồng chân chân kéo tay mẹ đồng, lưu luyến không rời, mẹ, mẹ cứ yên tâm về nhà đi, con sống ở đây rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng cho con, mẹ đồng lâu nước mắt, sao mẹ có thể yên tâm được chứ, nếu như con muốn ăn món gì thì con cứ nói với người quản lý, mẹ sẽ nghĩ cách mang đến cho con, đồng chân chân khéo léo hiểu chuyện lắc đầu, không cần đâu, mẹ cứ giữ lại cho mình và ba ăn đi, nhưng mà thật ra con có chuyện muốn xin nhờ mẹ. Mẹ đồng nhìn thấy con gái tri kỷ hiểu chuyện đến thế, trong lòng bà vừa thấy được an ủi vừa chua xót, càng muốn làm gì đó cho cô ta, lúc này nghe cô ta nói như vậy, bà vội vàng nói, có chuyện gì con cứ nói đi, đồng chân chân nói, lần trước, con đã vô tình khiến miên miên bị thương, trong lòng con vẫn luôn cảm thấy rất ấy nấy, bây giờ con không có cách nào ra ngoài, mẹ có thể giúp con mua một vài món đồ đi thăm miên miên và hai người em trai kia của con hay không? Mẹ đồng còn tưởng cô ta muốn nói cái gì, thì ra lại chuyện này, trong lòng bà càng cảm thấy vui mừng, con bé này thật sự đã trưởng thành hiểu chuyện hơn rồi, con yên tâm đi, mẹ về thì sẽ đến thăm bọn họ ngay, đồng chân chân cười đến rực rỡ, cảm ơn mẹ, đồng tuyết lục ngồi xe quay về khu nhà ở, vừa vào cửa thì cô đã nói với đồng gia Minh, tìm được nhà rồi, hôm nay chúng ta dọn nhà luôn, mấy người trong phòng đều vô cùng sướng sốt, đồng gia tính không nhịn được mà nói. Chúng ta sẽ chuyển đi đâu, vẫn là khu tập thể đã nói lúc trước hay sao, đồng tuyết lục lắc đầu, không phải, chúng ta sẽ không sống ở đó nữa, Chị đã thuê một căn nhà riêng của người ta, mặc dù tiền thuê có hơi đắt nhưng điều kiện rất tốt, các em ai ai cũng có phòng riêng cả, đôi mắt của đồng gia tính trường lớn, sáng lấp lánh, chúng em thật sự có thể ở mỗi người một phòng sao, đồng tuyết lục gật đầu, đúng vậy, đợi lát nữa sẽ có xe đến giúp chúng ta dọn nhà. Bây giờ các em nhanh tay dọn dẹp đồ đặt đi, đồng gia tính vui sướng gào to, quá đã, cuối cùng thì sau này cũng không cần ngửi rắm thối của anh hai nữa, đồng gia Minh thẹn quá hóa giận mà quá, đồng gia tính, em câm miệng lại cho anh, đồng gia tính nhìn thấy dáng vẻ hung ác của anh trai mình, cậu ta chạy ra cổng nhanh như chớp, nhếch miệng cười nói, anh hài, em cũng đâu có nói oan cho anh đâu, mùa đông năm ngoái anh đã thả một quả rắm thối trong chăn bông. Em thiếu chút nữa là đã bị xông đến thoáng ván, hương vị kia em vẫn nhớ kỹ cho đến bây giờ. Đồng gia Minh miếm môi nhìn cậu ta chầm chầm, khuôn mặt tuấn tú đã chuyển thành màu gan heo. Ha ha ha, đồng tuyết lục thật sự không ngờ rằng một ông lớn trong tương lai còn có mặt này. Cô cười đến đâu cả bụng, đồng miên miên nhìn qua nhìn lại, trong đôi mắt như có một dấu chấm hỏi vô cùng to. Khuôn mặt cô bé bối rối, chị, anh ba, hai người đang cười chuyện gì vậy? Đồng gia tính đáp bọn anh đang cười chuyện anh hai đánh rắm đồng miên miên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc đột nhiên cô bé che cái mũi lại rồi nói anh ba hư quá thả rắm thối cho miên miên ngửi đồng tuyết lục cái này nghe có hơi buồn nôn thế nhưng tên đầu gấu đồng gia tính này nghe vậy thì không thấy bản thân mình buồn nôn chỗ nào cậu ta còn đắc ý uống éo cái mông khiến cho người ta nhìn mà muốn đánh cho cậu ta một trận sau một cuộc hãm hại nhau giữa các anh em nhà họ đồng bắt đầu thu dọn đồ đạc còn dư Sau một giờ, ôn như quy đã lái xe giúp đến, chiếc xe díp khoác lên màu xanh lá của quân đội xuất hiện trước cổng khu tập thể đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, toàn bộ người trong khu tập thể đều xôn xao. bọn nhỏ trong khu tập thể chạy đến vây quanh xe díp, nhìn chiếc xe bằng đôi mắt tò mò trừng to, ôi, sao lại có một chiếc xe giúp đến đây, có chuyện gì rồi sao, không phải là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ, không biết nữa, đúng là làm người ta hoảng sợ mà. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút, Đông tuyết lục ở trong phòng nghe được hai chữ xe jeep. cô nhanh chóng bỏ đồ trên tay xuống mà bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liếc mắt đã thấy ôn như quy bị mọi người vây quanh ở trước cổng, mọi người đều nhìn anh giống như nhìn thấy khỉ trong vườn bách thú, đồng chí, cậu là quân nhân sao, cậu lái xe đến đây là để bắt ai sao, ôn như quy đáp, không phải, tôi đến để tìm người, đám người nghe thấy anh không đến để bắt người thì ngay lập tức thở vào một hơi. Hơn nửa trong lòng cũng tò mò, đồng chí, cậu đến đây tìm ai vậy, ôn như quy đáp, tôi đến tìm đồng chí đồng, vẽ mặt của anh lạnh nhạt, giống như lần đầu tiên đồng tuyết lục nhìn thấy anh vậy, trong lễ phép lại có sự xa cách, đồng chí đồng, trong khu tập thể này chỉ có nhà của đồng đại quân là họ đồng, đám người nhanh chóng nghĩ ra, ồ, đồng chí đến tìm đồng tuyết lục sao, vâng, đồng chí có quan hệ như thế nào với tuyết lục vậy? Tại sao bọn tôi lại không nghe con bé nhắc đến cậu, ôn như quy miếm môi, không trả lời nữa, thiếm cả thái đột nhiên vỗ đùi nói, Ồ, tôi biết rồi, có phải cậu là người bên phía ba mẹ nuôi của tuyết lục đúng không, cậu là anh trai của con bé sao, ôn như quy bị vây giữa ông đám phụ nữ, anh có cảm giác như bên tai có hàng ngàn con chim sẻ đang liếu ríu gọi, đầu đột nhiên đau nhất. Anh đang mở miệng muốn nói là không phải thì lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên trong khu tập thể truyền đến, đúng vậy, anh ấy là anh trai bên phía ba mẹ nuôi bên kia của cháu, anh ngẩng đầu, nhìn thấy đồng tuyết lục đứng trước cửa chính cười hiếp mắt nhìn anh, trái tim anh rung động, khóe môi vô thức cong lên, nở một nụ cười nhằn nhạt với cô, thì ra là anh trai của tuyết lục, dáng vẻ trông đẹp ghê, anh của tuyết lục, cậu đến đây tìm tuyết lục có chuyện gì sao? Đồng tuyết lục nhìn mấy thiếm đang tra hỏi, ánh mắt cô nhìn lên trời, thời đại này, dường như mọi người đều không hiểu thế nào là việc riêng tư, có chuyện gì cũng muốn hỏi cho ra lẽ, nhiều chuyện không chịu nổi, đồng tuyết lục nhanh chóng đẩy mọi người ra, cô nói, các thiếm à, anh ấy đến giúp cháu dọn nhà, thời gian không còn sớm nữa, bọn cháu muốn đi chuyển đồ, cảm phiền mọi người nhường đường một chút, đám người nghe thấy cô muốn dọn nhà thì lúc này mới chịu mở đường. Có mấy nhà có quan hệ tốt với đồng tuyết lục vội vàng vào giúp cô mang đồ ra bên ngoài, thiếm cả thái không nở để cô đi, thiếm còn tưởng rằng ngày mai cháu mới dọn đi, sao lại không nói sớm cho thiếm biết một tiếng, để thiếm qua dọn dẹp giúp cháu, đồng tuyết lục cười đáp, không cần đâu, đồ đặt trong nhà cũng không nhiều, bọn gia minh cũng đã giúp cháu thu dọn đóng gói, hôm qua đã làm gần xong rồi. Ngoại trừ quần áo và một số son nồi chậu thường dùng thì thật sự trong căn nhà này không có gì đáng để dọn dẹp, được mọi người hỗ trợ. Đồ đạc đã nhanh chóng được nhét vào chiếc xe jeep chiếc xe jeep mà ôn như quy lái đến là mẫu xe díp 212 của Bắc Kinh, 4 cửa và 5 chỗ ngồi. Chỗ ngồi trông có vẻ nhiều nhưng sau khi nhét đồ vào thì không còn chỗ cho người ngồi nữa, còn thừa lại một ít đồ lặt vặt, đồng tuyết lục quyết định lát nữa sẽ tự mang theo, không cần phiền ôn như quy quay lại một chuyến nữa. Lúc này xăng cực kỳ đắt, xe jeep cũng là mượn của người ta, quan trọng nhất là cô không thể để cho ôn như quy chạy tới chạy lui như vậy được, thu dọn đồ đặt xong, ôn như quy chuẩn bị lái xe đưa đồ qua trước, vậy tôi đi trước đây, anh có một đôi chân dài, cao hơn đồng tuyết lục tận một cái đầu, đồng tuyết lục đứng bên cạnh anh, dáng người nhỏ bé của cô càng nổi bật, đồng tuyết lục ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi đỏ cong lên, anh trai, có khác nước không? Có muốn uống miếng nước rồi đi hay không, tiếng gọi anh trai mềm mại dịu dàng, giống như đút cho người ta một cái bánh bao bọc mật, khiến người ta thấy ngọt ngào từ miệng đến tận tim, trái tim của ôn như quy đập mạnh, giống như bị cái gì đó va vào, ê ẩm lại căng căng, sau đó lại điên cuồng đập, đồng tuyết lục nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của anh, cô kiềm chế ý cười, anh trai, ít hầu của ôn như quy trượt lên trượt xuống một vòng, anh vô thức gật đầu, được, vậy anh trai ở đâu chờ em? Em đi rót cho anh một cốc nước, được, đồng tuyết lục rửa sạch sẽ bình nước từ men thủy tinh của cô, đổ nước vào rồi mang đến cho anh, sau khi ôn như quy nhận lấy cái bình, tay của anh không cẩn thận mà đụng phải tay của cô, tim anh lại đập mạnh, vừa rồi anh không cảm thấy khác, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy khác nước vô cùng, anh ngửa đầu ẩn ực uống hết bình nước, đồng tuyết lục nhìn ít hầu nhấp nhô của anh, nghĩ thầm, người đẹp trai uống nước cũng có thể đẹp trai đến như vậy. Ánh mắt của cô nhanh chóng dời xuống rơi vào trên lòng ngực của anh, trên lưng, đôi chân dài, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài, chật chật, đừng quá hoàn hảo đến vậy chứ, ôn như quy cảm nhận được ánh mắt của cô đang đặt trên người mình, toàn thân của anh lại bắt đầu cứng ngắt, tay cũng không biết nên để đâu mới được, anh đưa bình nước đã hết cho cô, nói, cảm ơn cô, tôi đi trước đây, nếu không đi, anh sợ trái tim của mình sẽ chịu không nổi. Đồng tuyết lục nhận lại bình nước từ men thủy tinh, được, chút nữa gặp lại, anh trai ngã, ôm Như Quy không dám nhìn cô nữa, lúc đi ra ngoài, cơ thể của anh cứng ngắt, thiếu điều là đi bằng cả tay lẫn chân. Sau khi ôm Như Quy lái xe đi, đồng tuyết lục cũng chi đồ đặt còn sót lại trong nhà cho đồng gia Minh và đồng gia tính cầm, cô thì đeo túi sách quân đội, ôm đồng miên miên, bọn họ chuẩn bị lên xe đi đến nhà mới. Mấy người thím cả thấy và má từ tiễn bọn họ đến trước cửa của khu tập thể, đôi mắt của thím cả thái đỏ bừng, tuyết lục, có rảnh thì mới quay về thăm thím, có biết không, đồng tuyết lục gật đầu, cháu biết rồi, thím cứ yên tâm đi, sau này cháu sẽ thường xuyên quay về, đúng rồi, sau này nhờ thím giao chiếc chìa khóa này cho đồng chí tôi nhé, thím cả thái lâu lâu nước mắt, gật đầu nói, cháu yên tâm, thím sẽ giữ chìa khóa này. Sau này khi nào con bé đến thì thím sẽ giao lại cho con bé, đồng chí Tô là người rất nhiệt tình, sau này chị ấy đến khu tập thể ở, mong rằng mấy thím có thể giúp đỡ chị ấy nhiều hơn, bé cả cứ yên tâm nhé, bọn thím sẽ chăm sóc con bé, ngay từ đầu, má từ rất không hài lòng với chuyện đồng tuyết lục ăn xài phung phí, xào rau muốn mà còn dùng bột tỏi, bây giờ thấy cô đi thì lại không nỡ, cảm ơn các thím, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Đồng tuyết lục vẫy tay với người trong khu tập thể, cô dẫn theo bọn người đồng gia minh lên xe, cánh tay nhỏ nhắn của đồng miên miên ôm lấy cổ của đồng tuyết lục, hỏi bằng chất giọng mang theo mùi sữa, chị ơi, sau này chúng ta sẽ không quay về đây nữa sao, đồng tuyết lục gật đầu, ừ, bây giờ chúng ta dọn qua nhà mới, sau này sẽ không về đây nữa, lông mày nhằn nhạt của đồng miên miên nhíu lại, ba và mẹ có biết rằng chúng ta đã dọn nhà không? Nếu như bọn họ trở về tìm chúng ta thì sẽ không tìm thấy chúng ta sao? Sau khi vợ chồng đồng đại quân xảy ra chuyện, đồng miên miên không nhìn thấy ba và mẹ của mình, thường xuyên khóc to. Sau này đồng gia minh nói với cô bé rằng ba mẹ đã đi kiếm tiền nuôi bọn họ, vậy nên mới dỗ dành được cô bé. Cho nên bây giờ cô bé mới nói như vậy, đồng tuyết lục đến nhà họ đồng được hơn 2 tháng, hầu như không nghe thấy cục bột nhỏ nhắc đến ba mẹ, cô còn tưởng rằng cô bé còn nhỏ nên không nhớ gì. Không ngờ rằng chuyện gì cô bé cũng nhớ cả, ánh mắt của cô đỏ lên, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào, bọn họ biết rồi, trước đó chị đã gọi điện thoại thông báo với bọn họ, nếu như sau này bọn họ trở về thì sẽ đến nhà mới tìm chúng ta, vậy thì miên miên có thể an tâm rồi. Đôi môi nhỏ của đồng miên miên biểu ra, cô bé nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó khuôn mặt của cô bé lại nhăn lại, cô bé méo miệng nói, chị ơi, miên miên nhớ ba và mẹ. Đồng tuyết lục xoa xoa đầu của cô bé, để cô bé dựa vào vai mình, miên miên hoàng, đôi mắt của hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tính đi theo phía sau cũng đỏ lên, cuối thấp đầu không nói gì cả, chờ đến chỗ rẻ, Đồng Gia Minh quay đầu nhìn lại phía khu tập thể, sau đó mạnh mẽ đưa tay lâu sạch nước mắt rồi quay người đi, lần này bọn họ chỉ chờ có nửa tiếng đồng hồ là đã có thể đón xe đi Bắc Kinh, chỉ là người trên xe thì rất nhiều, chỉ còn lại một chỗ. Đồng gia Minh chủ động nhường vị trí đó cho đồng tuyết lục đang ôm đồng miên miên, đồng tuyết lục cũng không khách sáo với bọn họ, cô ôm đồng miên miên ngồi xuống, chạy đi chạy lại mấy hôm nay, cô thật sự vô cùng mệt mỏi, từ nhà ga đến nhà mới mất một giờ đi xe, có xe buýt nhưng khó chờ vô cùng, vốn dĩ là đồng tuyết lục muốn đi bộ, ai ngờ vừa xuống xe thì đã thấy một chiếc xe jeep dừng ở bên đường, đồng gia tính chỉ vào chiếc xe jeep kêu lên, mọi người mau nhìn kìa. Chiếc xe kia có phải là của anh trai khi nãy không, vừa dứt lời thì ôm như quy đã bước xuống từ vị trí lái, chân của anh dài nên bước chưa được mấy bước đã đến trước mặt bọn họ, anh không người cầm lấy đồ vật trên tay đồng tuyết lục, rồi sách cả đồ trên tay đồng gia tính, anh nhỏ giọng nói, đi thôi, tôi chở mọi người về, đồng gia tính hưng phấn đến đỏ bừng mặt, anh hai, chúng ta thật sự là có thể ngồi trên xe đó sao, đây là lần đầu tiên em ngồi xe hơi, đồng gia Minh không đáp cậu ngẩng đầu nhìn về phía đồng tuyết lục, đồng tuyết lục nói, đi thôi, tất cả theo chị. sau khi lên xe, đồng gia tính càng thêm phấn khích đến phát điên, hết nhìn nơi này lại sờ sờ nơi khác, trong phút chốc không thể dừng lại được. đồng miên miên cũng rất tò mò, như một đứa trẻ hiếu kỳ mở hai mắt thật to, bộ dáng bút đến đáng yêu. ba anh em nhà họ đồng ngồi ở hàng sau, đồng tuyết lục ngồi bên cạnh ghế lái. Bên cạnh lại có thêm một người khiến đôi mắt của ôn như quy nhìn chầm chầm về phía trước, anh không dám nhìn đồng tuyết lục, vừa rồi tôi có sắp xếp đồ vật lại một chút, nhưng vẫn cần mọi người xếp lại cho gọn, nhìn từ góc bên cạnh, lông mi của anh trông dài hơn, đen nhánh, giống như một cái quạt nhỏ, một người đàn ông lại có lông mi dài đến như vậy, thật là khiến cho người ta hâm mộ, đôi mắt của đồng tuyết lục nhìn chầm chầm lông mi của anh, cảm ơn anh, đồng chí ôn. Hôm nay thật sự làm phiền anh quá, từ anh trai lại về đồng chí ôn, trong lòng ôn như quy có một cảm giác mất mát không tên, anh thẳng nhiên đáp, đừng khách sáo, trong lòng đồng tuyết Lục thầm tính sau này sẽ làm vài món ngon để cảm ơn anh, cũng không biết lát nữa dọn dẹp xong thì có muộn quá hay không. 20 phút sau, xe dừng trước cổng nhà, mấy người đồng gia minh lại không nhúc nhích, đồng tuyết Lục quay đầu nhìn bọn họ, tất cả xuống xe đi, đó chính là nhà mới của chúng ta. Bọn họ từ xuyên qua cửa sổ xe, miệng há hốc đến mức đủ để nhét một quả trứng gà, không thể nào, không phải là em đang nằm mơ đấy chứ, cả căn nhà này là của chúng ta sao, đúng, cả căn nhà này cũng chỉ có chúng ta ở, đồng gia tính trừng to mắt, biểu cảm vô cùng khoa trương, anh hai, anh mau nhéo em một cái, không phải là em đang nằm mơ đấy chứ, đồng gia Minh lười nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của em trai mình, cậu mở cửa xuống xe, câu cầm đồ đặt cuốn. Sau đó lại ôm em gái từ trên xe xuống, ôn như quy mở cửa chính ra, đồng gia tính sách đồ đặt xông vào như dây vượt rào, cậu ta đứng trong sân gào lên, trời ạ, căn nhà này lớn quá, má ơi, có nhiều phòng quá, em muốn đi xem phòng của mình, đồng miên miên cũng dẫm trên đôi chân ngắn nhỏ nhắn chạy theo sau đồng gia tính, vừa cười vừa reo hò, cả gian nhà đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, đồng gia minh vào trong, ôn như quy nhìn đồng tuyết luộc nói, Tôi giúp các cô dọn dẹp đồ đạc, đồng tuyết lục lắc đầu, không cần đâu, anh đi trả xe cho người ta trước đi, xong rồi quay lại đây, tối nay tôi sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để cảm ơn anh, ôn như quy định nói không cần, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy đồng tuyết lục biểu môi nói, không cho phép anh từ chối, đôi môi đỏ của cô hơi biểu ra, đáng yêu nhìn anh, ánh nắng bao phủ lấy cô, vừa rực rỡ vừa chói mắt, trong lòng ôn như quy như có một chiếc lông vũ quẹt qua. Vô cùng ngứa ngáy nhớ lại ngày đó không ăn được cá, thế là anh cũng không từ chối. Được rồi, vậy thì lát nữa tôi sẽ quay lại. Sau khi ôm như quy đi, đồng tuyết lục bắt đầu chia phòng, đồng miên miên còn nhỏ, không thích hợp ở một mình cho nên cô bé sẽ ở cùng cô trong căn phòng lớn ở phía đông. Căn phòng nhỏ ở phía đông thì dùng để làm phòng làm việc, hai căn phòng ở phía tây thì để cho hai anh em bọn họ bàn bạc tự chia. Cho dù đồng gia tính có đầu gấu đến mức nào thì cậu ta vẫn luôn rất kính trọng người anh hai đồng gia Minh của mình, cậu ta chọn căn phòng tương đối nhỏ ở phía Tây. Sau khi chọn phòng xong, đồng tuyết lục để bọn họ thu dọn đồ đạc, cô thì đi dọn dẹp phòng bếp, chuẩn bị dọn dẹp xong sẽ đến hợp tác xã Cung Tiêu để mua đồ ăn về nấu. Sau khi dọn dẹp xong, trong lòng đồng tuyết lục càng thêm cảm kích ôn như quy, ở cả trong lẫn phía ngoài phòng cũng đã đều được quét dọn xong, phòng bếp cũng không bẩn. Chỉ cần lâu các góc lại một lần nữa, sau đó xếp son, nồi và chậu vào là được, nhưng mà sau khi dọn dẹp xong, cô vẫn thấy vừa mệt mỏi vừa đau lưng, nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa, cô sợ rằng nếu đi muộn thì đồ ăn tối nay sẽ hết mất, cô rửa mặt, đang định về phòng chải đầu thì phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.